các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình không nói gì thêm nhưng cô biết trong ký túc xá chỉ mình cô đến từ r ằ n g nam bảnh thấy tâm trạng của hình dường như càng nặng nề anh định nói rồi lại đắn đo bảnh quan sát kỹ hình hình của đôi mắt và cặp lông mày đẹp như tranh vẽ toàn bộ khuôn mặt cân đối ưa nhìn hình như thấp thoáng những nét của tiểu nhã nằm s ư a anh thấy hơi xa xót nhưng rồi cũng lại nói còn một bí mật nữa tôi vẫn giữ kín từ lâu tôi cho cô biết mong rằng nó có thể giúp cô giải đáp phần bí ẩn này thực ra trong 12 nữ sinh đã nhảy lầu vẫn có một người sống sót nếu sớm biết sẽ có chuyến đi này thì ngay hồi trước khi rời khỏi nhà cô cô nghe lời tôi xuống ga vô tích thì hay biết mấy tạ tuấn và diệp hình sánh vai nhau đi ra khỏi nhà ga. bầu trời đầy mây xám, thời tiết cuối xuân ở Giang Nam thường vẫn như thế này. Anh giúp tôi xem bản đồ đi và làm ơn nói ít ít thôi. Lần này về Giang Nam, Hình gọi Tốn, Tốn đương nhiên chỉ mong được như thế. Anh lái xe họ b à n h đã cho Hình biết 16 năm qua, trong 12 nữ sinh ở phòng 405 n nhảy lầu, có cô thẩm vệ Thanh. gặp nạn năm 1977 nhưng đã được cấp cứu kịp thời nên thoát chết có điều sau khi phải cưa bỏ chân thì cuộc sống của Thanh gắn liền với chiếc xe lăn đặc chế tinh thần cũng bị s ố n nặn Thanh đành bỏ học trở về nhà năm đó Bảnh lái xe đưa Thanh về nhà cha mẹ cô ở Nghi Hưng anh có ghi lại địa chỉ của cô hình nài nỉ Bảnh do dự mãi rồi cũng cho cô biết Hình cho rằng mình sẽ có nhiều thu hoạch trong chuyến viếng thăm thanh lần này. Bị bệnh cho biết, Thanh cũng chính là một trong các nữ sinh từng phải nằm viện tâm thần. Hình và Tốn đi ô tô từ ga Bô Tích đến thị trấn Tân Ngụy, huyện Nghi Hưng. Sau nhiều lần hỏi thăm, họ cũng đã đặt chân đến đường phố mà nhà họ thẩm cư trú. Nhưng lạ thay, họ tìm khắp các phố phường mà không thấy số nhà cần tìm. hình hỏi thăm một bác gái mở tiệm tạp hóa, thì ra là khu này đã được cải tạo, nơi ở cũ của nhà họ thẩm thuộc dãy nhà cấp 4. n à y đã được bố trí ở nhà chung cư. bác chủ hiệu chỉ khu nhà 7 tầng nằm tranh c h p phía chân t h ờ dài, họ bị xếp ở tầng 6. may mà có thang máy, nếu không cô thanh lên xuống sẽ rất bất tiện. ra mở cửa phòng 601. là một cô gái trẻ non rất thanh tú. Cô ngồi trên xe lăn, hai ống quần lép kẹp buông thẳng xuống, ánh mắt thoáng nét cảnh giác. Cô nhìn hai người khách lạ, khỏi cần nói, đây chắc chắn là thẩm vệ Thanh. Xin hoàng ấy, chị là thẩm vệ Thanh phải không ạ? Thanh nhìn thẳng vào h ì n h khẽ gật đầu. h ì n h nói tiếp: Em là Diệp Hinh, sinh viên đại học y số 2 i Giang Kinh. Rõ ràng là Thanh thở gấp hơn. lạnh lùng hỏi có việc gì không rồi im lặng không tỏ ý mời hai người vào nhà hình bỗng lúng túng không biết nên nói thế nào ngần ngần dây lăn rồi nhìn tạ t ố n t u n vẫn giữ cái vẻ ngổ n g ộ như trước thế thì anh ta đừng nói gì còn hơn em chưa biết nên nói thế nào cho phải em muốn biết về cảnh ngộ chị đã gặp phải ở đại học y giang kinh ngày trước nhưng cũng rất lo sẽ gợi lại những hồi ức không vui, thậm chí đau khổ của chị. Hình Đảnh gượng nói ra. Cô đừng lo, tôi đã không còn nhớ được gì nữa, nên sẽ không đau khổ. Cũng như đôi chân này không còn thì sẽ mất hết cảm giác. Thành nói cứ như là đang học thuộc lòng. Ánh mắt cô chuyển dần sang tạ tốn và vẫn nhìn thẳng như vậy. Em cũng hiểu. năm xưa chị đã phải chịu nhiều nỗi khổ không hề muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng em và năm bạn nữ khác đang cần chị giúp đỡ chúng em đang ở phòng 405 n h à 13 hình nói thẳng mục đích chuyến đi thành hơi run run ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt của tạ tốn một lát sau chiếc xe lăn lùi lại xin mời cô vào đây căn hộ đơn sơ nhưng ngăn nắp chỉ hơi thiếu ánh sáng cửa mở từ phòng khách ra ban công đã được đóng chặt ô cửa hai bên ban công thì nhỏ hơn so với căn hộ bình thường khác tôi biết chắc mọi người nhất định nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net